mồ hôi nước mắt được viết bởi tác giả Nguyễn Vĩ. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta theo dõi tập 3 của bộ truyện hấp dẫn này. Và quý vị nhớ là sau khi xem xong thì hãy ủng hộ Trùng Nhung, ủng hộ cho ekip sản xuất của chương trình bằng cách bấm like và đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục theo dõi được những cái tập tiếp theo của bộ truyện này vì bộ truyện của chúng ta sẽ còn diễn biến trong rất là nhiều tập nữa quý vị nhé. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi ánh chạy ra cửa bếp, nhưng cái má hung chạy theo chụp lên nàng, một tay khép cửa, một tay lôi nàng lại ghế bỗng, ánh giấy rủa la lớn, "Ối lang xóm ơi!" Cái máo rút khăn tanh xoan bịt miệng nàng, nhưng ánh đã cắn được một vết dao đingu trên bàn tanh vũ phù. Cái máo phải buông ra, ánh thoát được, nhưng liền bị y thội lại và đánh một bạt tai cho đầy lửa. Ánh chạy lảo đảo ra đến sau bếp, vừa khóc vừa la. Ôi làng xóm ơi Cai máu chạy theo Tay cầm một thanh củi Đập túi bụi lên đầu ánh Đổ máu Ánh gục xuống sân Cảnh lưu nước Còn cai máu sấn lại đạp vào hông Bên hàng xóm có chị năm béo Và bốn năm thiếu nữ kẹp tóc Đổ xô ra coi thấy cai máu đã bỏ đi ra khỏi nhà Và cô ánh nằm bất tỉnh trên sàn Máu chảy một dòng trên trán Mấy người liền treo dao nhảy qua Chị bé béo bảo một thiếu nữ kẹp tóc chạy đi kêu Rồi chị với mấy người khác Sóc cô ánh ra xe Đề nghị đưa ánh đi nhà thương Gần 12 giờ trưa Chị tư dỗ về nhà Không biết chuyện gì hết Chị không thấy con gái đâu Đã ậm hợp. Cái con này Lại đi đâu nữa rồi Nhưng chị thấy trên bếp đã bắt nồi cơm Lửa tát mà cơm chưa chín Trên thất có con cá lóc đang làm giờ Mới có cào vậy chỉ ngó quanh quất không thấy gì lạ Bước ra cửa bếp Ngó ngoài dân sau Cũng không thấy ánh Chị tự lên kêu với Sang chị Nam Béo Ánh ơi Có bên nhà chị Nam Béo không Không nghe ánh đáp Chỉ có cô Lộc Một thiếu nữ kẹp tóc ở cả nhà chị Nam Kéo quốc lẹp xẹp ra hè Đứng sau hàng rào phê nói vọng qua tránh đi nhà thương rồi bà Tư à Ủa, nó làm sao mà đi nhà thương Chị bị ông cai máu đánh cho Thủng đầu chảy máu Chị nằm chết giấc Bà năm phải khiêng chị ra xe đem đi nhà thương Cô Lộc kể đầu đuôi Tự sự cho bà Tư nghe Những chuyện đã xảy ra Mà cô với bà Nam béo và mấy người khác đã nghe thấy Từ khi cai máu bước vào nhà Chị Tư Dỗ ngồi xuống đất khóc nức nở Tính chị khóc rất thảm thiết Tưởng như anh đã chết rồi Hỏi cô Lộc, chị Năm đưa ánh đi nhà thương nào? Lộc nói không biết. Chị Tư lại khóc than kể lề dùm bên cả xóm. Một lát sau chị Năm béo về. Chị đi thẳng vô nhà chị Tư. Chưa thấy chị này. Chị Năm nói bô bô lên một mình. Cũng thật là may. Gặp công đốc Tơ nhân đức. Chứ không thì con nhỏ cũng bỏ mạng 80 đời. Chị Năm chân không, bước thùi thụi, vừa hỏi chúng rỗng. Có đôi quốc của tôi để trong này không nè May đủ thứ may Các anh tài xế taxi cũng tử tế Mình kêu xe trở đại của anh tới nhà thương Mà trong túi không có một đồng Anh thấy của anh bị đổ máu Ướt nhẹp cái đầu Anh cũng không nỡ đổi tiền Ủa, cái đôi quốc của tôi đâu cả Chị vừa kiếm đôi quốc Vừa ra đến cửa bếp Thế chị Tư ngồi khóc suốt mướt chị la lên Chị Tư biết không Tôi không có đem con ánh vào nhà thương kịp sáng nay Thì đừng nói nó sống Trời ơi Chị biết không Máu trời tôi tùa ra dễ sợ quá Tưởng nó chết ở trên xe rồi chứ Ông nội ơi Nó sưng vù trên đầu trên trán ba muốn cục vừa nè Chị biết không Tới nhà thương Ông đúc tơm đã ra xe hơi đi về Tôi phải lăn nỉ ông Nói con, con ánh bị chảy máu nhiều quá xá Sợ nó chết lịm Tội nghiệp ông ấy. Chị biết không Ông thích con ánh như vậy Ông là rật bảo đem Vô buồng thuốc Ông băng bó cho nó Rồi ông chích cho nó 2 mũi thuốc Không biết thuốc gì Nghe ông tốc tơ nói là Không có sao đâu Tôi mới hết lo Chứ chị biết không Hồi chở nó đi trên xe Tôi cứ sợ nó chết liệm đi Thì thấy mồ tôi Chả nét ông nổi ơi Từ hồi khai thiên lập đìa tới giờ, tôi mới thấy ông cai mão đó là một đa chỉ Tư ơi, chị biết không? Chị mới thấy ông cầm cái cây củi to bằng cái cây củ... cổ tay đôi đây này. Kìa cả. Cái cây củi ông đánh con ánh ông quảng ra kia. Chị mới thấy ông đánh con nhỏ. Chị cũng đứt từng đoạn ruột. Chứ đừng có nói là tôi đàn ông gì mà giữ khóa sẽ giữ. còn cô đồ hút, tà bên nó không thể không? Chị Nam hỏi con thẹo Là cháu cơ bằng gì mà chị vừa thấy đứng ở bên hàng rào phên Với cô Lộc và ba bốn thiếu nữ hàng xóm Con thẹo chảy đi kiếm một lát rồi trả lời Không thích đuôi quốc của gì đâu hết Vậy chắc chứ ta bỏ quên nó trên taxi rồi sao Ủa, mà có một chiếc đây rồi này Có phải quốc của ta không Chị Nam chợt thấy một chiếc quốc cảnh lưu nước Trong cái kẹt hàng rào Chị chạy lại lấy Đúng là của chị Chị đập chiếc cốt cuồn xuống gạch kê cái đốt Hình như chị tức giận nó lắm Mẹ cha mày Nằm đây mà để tao cứ kiếm Chị ngó quanh quần trông sân Còn một chiếc nữa đâu Một tay cầm chữ Chị nằm còn quay lại chị Tư Chị Tư biết không Con ánh nó dặn tôi đừng có nói cho chị biết Là nó nằm nhà thương Tùy đỡ nó nằm sông xuôi rồi Tôi mới đi bộ về đây này Người ta băng bó cho nó kín hết trọi cái đầu Còn trường mỗi cái mặt thôi Chị nam bé hút kêu con thẹo qua tìm một chiếc quốc nữa của chị Rồi chị ngồi bề xuống đất Đối diện chị Tư dỗ Chị kể hết đầu đuôi câu chuyện vừa xảy ra trong lúc chị Tư đi vắng Chị kể đi kể lại hai ba lần một đoạn Và bình phẩm hành động của Cai Mão Với những nơi tục tiểu, thô kịch Nhưng rất nghiêm khắc Nếu có một máy thu thanh đặt gần đó Để ghi lại tất cả những lời nói của chị không sót tiếng nào Thì chúng ta sẽ có một áng văn Bình dân kệt tác, thú vị đặc biệt Với tất cả các danh từ tả, chân Mà một nhà văn vĩ có tài đến đâu Cũng không thể nào viết được Chị Nam Béo thuộc vào hạng mồm la mếp dài Ở cái xóm lao động, chuyên môn ngồi lê đôi mắt và rất hay tọc mạch với những chuyện riêng người ta. Nhưng rất vui vẻ, thành thật, ngay thẳng và công bình, không thiên vị bên nào. Chị bình phẩm gắt gao mỗi hành vi của Kai Mão, mà chị không sợ mất lòng, chị tư dỗ. Chị bênh vực cánh, chị rất thương hại cho anh và khen ngợi anh từng một cử chỉ nhỏ mọn. Chị tỏ cho chị tư thế Kai Mão là một tên vô lại khả ố khả bì. Còn anh này là một cô gái rất đáng khen, đáng phục và đáng thương Chị Tư dỗ ngồi nghe, khóc ròng rã Không dám bênh chồng Mà cũng không dám ngồi theo chửi chồng, chửi cai mão Thì sợ anh ta nghe được sẽ đánh chị nhừ thây Còn bênh cai mão Thì chắc là chị Nam Béo và bà con hàng xóm sẽ cười chị là sợ thằng cha ấy Và không biết thương con Chị Tư làm thinh Không hề có lời cảm ơn chị Nam Béo đã đưa ánh đi nhà thương Trong thâm tâm của chị Vẫn thương con gái lắm Nhưng vì chị nghèo quá Và thích câu chuyện đã lỡ ra như thế rồi Chị không biết làm cách gì cả Để cứu vứt ra con gái độc nhất thân yêu của chị Chị tức giận người chồng tàn nhẫn và vô liêm sỉ Mà không dám nói ra Chị sợ năm cười Chị định đợi chiều tối hẳn về chị sẽ hỏi chuyện Ánh nằm nhà thương gần một tháng trời Chẳng có ai thăm viếng cả. Ánh buồn tội cho thân phận mình và oán trách mẹ. Nàng không thèm nghĩ đến chuyện người cha gẻ khốn nạn. Nghĩ đến làm chi cho thêm nhục, cho thêm hận. Ánh chỉ thề với mình rằng, từ nay nhất định không bước chân về nhà mẹ mình nữa. Ánh tự coi mình như một đứa con hoa và tự an ủi. Trên đời còn có biết bao nhiêu những con mồ côi không mẹ không cha đó thì sao? Mình lớn rồi, lo tự lập lấy thân là hơn Ra khỏi nhà thương Ánh về thẳng nhà bà cô ở bàn cờ Rồi viết một bức thư cho mẹ Thưa má Con đau đớn lắm nên phải viết thư này Kính thăm má Và thưa với má rằng Từ hôm nay mà không thấy mặt con nữa đâu Con xin chịu đọc đứa con bất hiếu Nhưng trong lòng con vẫn yêu thương và kính trọng má Vì con không quên được công lao má đã nuôi con Và tình má thương con Hồi ba của con còn sống Con chỉ thương cho ba con thì là vô phước tôi Con lại má ba lại Và từ giã má vĩnh viễn Con bất hiếu của má Lê Thị Anh Anh xé một tờ giấy trắng trong một quyển tập cũ hồi còn đi học Mà vẫn cất âu yếm trong giỏ áo quần của anh Anh lấy kéo cắt giấy làm một phong bì Bỏ thư vào trong Rồi lấy cơm dán lại Anh để ngoài bao thư Kính gửi má Sáng thật sớm Anh đi với em Nhung, con của bà cô Đến An Bình Anh đứng ngoài đầu đường Bảo Nhung chạy vào ngõ Đưa cho chị Nam Béo. Nhờ chị trao cho má ánh. Vài hôm sau ánh sực nhớ cai mão. Có bảo với ánh rằng. y đã biết chỗ ở quán rồi. Chẳng biết là y nói thật. Hay nói dốc. Nhưng muốn đề phòng cho chắc chắn. Ánh nhờ bà cô kiếm cho một chỗ làm tạm Để xa lánh cái xóm bản cờ. Chính ánh cũng đã thân hành. Đến nhờ ba tờ báo. Hàng ngày. Hàng ngày. Đăng tìm giúp trong mục tìm việc, mấy dòng sau đây. Thiếu nữ học đệ tứ, hiền lành tận tụy với công việc. Muốn kiếm việc làm, không cần lương nhiều, có thể đi xa. Xin bên thư cho cô nhàn, địa chỉ, phát Đình phùng, nhầu chuyên giao. Nhà báo có hảo tâm đăng dùm nhưng ánh buồn bã thấy mấy dòng của ánh được đăng lên lẫn lộn và cột, đầy ngàn những lời giao khác, cũng tìm việc như ánh cũng toàn là những thanh niên thiếu nữ. Đỗ trưởng nọ trưởng kia, tú tài phần 1, phần 2, sinh viên đại học văn khoa, luật khoa. Anh thất vọng, không tin tưởng nhiều về sự may mắn quá hảo huyền. Tờ báo chỉ đăng, trong một kỳ. Trong số báo hôm sau, nơi mục tìm việc, anh không còn thấy lời giao của nàng nữa, nhưng vẫn đẩy ngạt những lời giao khác. cái tiếp nhau của những bản trẻ thất nghiệp, Hầu hết là học sinh và sinh viên. Ba hôm sau khi đăng báo, anh có nhận được bức thư của một nhà buôn ở Biên Hòa, gọi ánh làm thư ký, nhưng phải có bằng cấp, đánh máy chữ. Anh không biết đánh máy vì không có tiền để học ngày này, đành bỏ qua cơ hội. Một buổi trưa ánh sửa soạn đi gánh nước thì người cô của ánh đi chợ bên thành về, hỏi ánh có bằng lòng làm thuê Trong một nhà đường Hiền Vương không? Chủ nhà là một công chức sang trọng, công việc là đi chợ, làm bếp, giặt đồ, ủi đồ, rảnh thì giữ em, một đứa con trai 5 tuổi, lường mỗi tháng 600 đồng. Ánh buồn bã hỏi. Nghĩa là làm đầy tớ phải không cô? Ừ, cũng như làm thuê vậy. Ánh suy nghĩ một lúc rồi cương quyết trả lời. Dạ, con bằng lòng. Nhưng vừa dứt lời, anh chạy đến ghế bố, cục đầu xưng hối và khóc nức nở. Anh than vãn một mình. Bye ba, bà, đứa con gái của ba ngày nay phải đi ở mướn để độ thân. bà ơi, nhục nhã còn quá bà Anh nằm ghế bố khóc cả buổi trưa, không ăn cơm. Đến 2 giờ chiều, anh sẽ soạn ra đi, bỏ giỏ mây lạ cho em Nhung. Chị ôm một gói áo quần đi theo người cô đến một cái biệt thự xinh đẹp rộng lớn ở đường Hiền Vương. Đấy là nhà của ông giáo sư Ngọc Minh, ở chung với vợ chồng người em gái của ông. Bạn đọc đã biết ông Ngọc Minh rất yêu cô đầy tớ gái đứng đán và thủy mị, mong muốn cưới làm vợ chính thức. Bạn đã biết vì lẽ gì mà ánh cương quyết từ chối. Và ông Ngọc Minh lại càng say mê con nhỏ đến nỗi, em gái của ông là bà Năm và người em rể đã phải để ý và nghi ngờ. Nhưng bạn chưa biết rõ ông giáo sư Ngọc Minh là thế nào? Ông có thật lòng yêu ánh không? Và tình yêu trinh lệch cấy giữa chủ nhà và một bậc chi thức giàu xa Với đứa đầy tứ hèn hạ kia sẽ đi đến đâu? Phải nói ngay rằng Ông Ngọc Minh quả thật là yêu ánh Một mối tình thiết tha duy nhất Còn ánh thì không yêu ông Nói đúng hơn là không dám yêu Vì ánh cho rằng Ông chủ nhà thì anh có nhan sắc mùi mẫn Và tính nít nhô mì thật thà nên ông lợi dụng địa vị để quyến dụ đứa gái nghèo. Chứ một người đàn ông giàu sang và làm chức lớn, có lý nào lại hạ mình xuống để yêu một con đầy tứ? Anh nghĩ như thế, và cương quyết chối từ tình yêu của ông Ngọc Minh. Ấy là anh giữ giá trị của một thiếu nữ biết trọng. Điều đó thật đáng khen. Nhưng ánh đâu có dò được lòng dạ của ông Ngọc Minh, và đâu có hiểu được lý tưởng khác thường của ông đó. Ông Ngọc Minh dạy văn trương Việt và Pháp tại các trường trung học ở ở Sài Gòn. Ông đã 30 tuổi, hoáng vợ. Em gái độc nhất của ông là Minh Tú, 25 tuổi, lấy chồng làm công chức cao cấp ở Bộ Kinh tế và đã có hai con. Ngôi nhà đường Hiến Vương là ba, má Ngọc Minh để lại cho hai anh em ông một biện thự lớn, trên lầu chia ra hai căn rộng. Một căn ông Ngọc Minh ở, Một căn để hai vợ chồng cô Minh Tú, bà con quen thuộc thường gọi là cô Năm. Dưới nhà là một cái phòng khách, một phòng ăn, một phòng chơi cho trẻ con, kho, nhà bếp và gà ra. Ánh, con đầy tớ, ở một phòng riêng kế nhà bếp. anh đến ở thay thế cho chị bếp trước đã bị bà Năm đuổi đi vì cái tội ăn cắp ngoặt trong nhà. Ông Ngọc Minh thuộc vào hạng trí thức đã tiêm nhiễm nhiều các môn triết học đông tây, xa vời đời sống thực tế của hiện tại. Ông ham đọc sách từ thuở nhỏ, cho đến khi thi đỗ ra trường đại học, ông vẫn không biết chơi bời trai gái hay cờ bạc rượu chè. Ông không có lần nào thử nghiệm các thú vui vật chất thường lệ của người đàn ông đã qua tuổi trưởng thành. Ông sống bằng lý tưởng, ông xây dựng quan niệm đời sống của ông trên những nguyên tắc triết học mong đã cho lực sắc đáng. Trong những môn triết lý, mong thường đem ra giảng giải cho sinh viên và học sinh của ông. Có một lý tưởng mà ông minh vực khang hái nhất và ông tuyên bố sẽ thực hiện cho kỳ được, là loài người bình đẳng và ái tình không có sanh cấp. Ông chưa thí nghiệm xem thuyết ấy có thật đứng vững hay không, vì ông chưa có cơ hội nào đem ra thí nghiệm. Nhưng ông thấy rằng quan điểm triết lý của ông nhất định phải đúng. Và... Ông cứ tự hỏi tại sao loại người phân chia danh cấp làm gì. Ông thường giảng giải cho học sinh của ông, gồm toàn các thanh niên nam nữ 18-19 tuổi, rằng nghèo với giàu không khác nhau gì cả, về phương diện gián trị tinh thần và luân lý. Và nên đánh đổ thành kiến hổ lậu dòng một người giàu sang, không thể lấy một cô gái nghèo hèn làm vợ. Thỉnh thoảng, một học sinh tinh nghịch hỏi. Thưa thầy, Thí dụ như một ông giáo sư có địa vị giàu sang như thầy Có thể lấy con gái của một anh phu xe Về làm vợ được không ạ? Sao lại không? Tại sao tôi phải khinh người con gái của một anh phu xe? Cô ấy không phải là một người con gái Như muôn vạn các cô gái hay xác hay sao? Chỉ ngay sau một cô nữ sinh ngồi bàn đầu Mong biết là con của một trạng sư danh tiếng Sài Gòn Ông giáo Ngọc Minh hả? Cô Vân Con gái của một anh phu xe với cô có khác gì nhau không? Xin cô cho tôi biết. Cô Vân đứng dậy đã. Thưa thầy, khác ạ. Cả lớp nhôn nhào cười rồ lên. Ông Ngọc Minh nghiêm nghị suýt một tiếng nhèo xinh im lặng rồi ông hỏi tiếp cô Vân. Khác ở chỗ nào? Thưa thầy, khác ở chỗ. Một anh Cú Ly không phải là một ông trận sư. Thì con gái của anh Cú Ly không thể như con gái của một ông trận sư được. Lớp học sơn sang trở lại. Vài ba cậu con nhà giàu la lớn lên Hoan hô Nhưng nhiều người khác Nhất là nữ sinh lại trề môi Ông Ngọc Minh đập thước xuống bàn Im Mọi người về im lặng Ai có ý kiến gì muốn trình bày Tôi cho phép Nhưng phải có lễ độ và trật tự Không được phép bồ nào nóng động Cô Vân vừa ngồi xuống Ông Ngọc Minh nói tiếp Câu trả lời của cô Vân Chưa phải là một câu trả lời Mà chỉ là một nhận xét Không dựa trên một chân lý nào cả Muốn thấu triệt vấn đề Tôi sẽ hỏi các em một vài câu về chi tiết Tôi không biết mấy chị em Mà tôi đang được khất nạnh dạy bài triết lý xã hội ngày hôm nay Là con nhà giàu Hay là nhà nghèo Nhưng tôi biết một điều Chắc chắn là chị em đều duyên dáng và diễm kiều Không ai kém ai Mỗi người một vẻ 10 phân vẻ mười Học trò con trai cười rộ lên Các cô gái thì cô nào cũng ửng đỏ đôi má Ông Ngọc Minh nói tiếp Bây giờ tôi thí dụ Con gái mà đánh phu xe Hay là đứa con gái đi mướn chẳng hả Cũng có nhan sắc diễm kiều Và duyên dáng như các chị em Thì cô có khác gì các em Về phương diện sắc đem không Một cậu học trò ngồi tận cuối lớp đứng dậy đáp Dạ thưa thầy không khác gì cả Ông Ngọc Minh hỏi Mọi người đều đồng ý với cậu Mẫn chứ Cả lớp cười tủm tỉm Dạ đồng ý ạ Ông giói hỏi các cô nữ sinh Các cô không phản đối chứ Cô Vân cũng như các chị em khác đều mỉm cười Thưa thầy chúng em đồng ý về điểm đó Được rồi Bây giờ tôi sẽ hỏi về câu thứ hai Nếu cô con gái quanh phu xe Hay cô đầy tớ kia cũng có tính nét thủy mị như chị em Và có tư cách đàng hoàng như chị em Thì có khác nhau gì về phương diện hạnh kiểm không? Mấy cô nữ sinh cúi đầu xuống Có vẻ thắc mắc trước một câu hỏi hơi bất ngờ như thế này Nhưng có một cậu nam sinh đứng dậy đáp Cậu này có tiếng là bồ nhất trong lớp Thưa thầy Con gái nhà nghèo mà có hạnh kiểm tốt Có tư cách đàng hoàng Thì còn hơn là con gái nhà giàu mà mất dạy Cả lớp cười rồ lên một đoạn Ông Ngọc Minh đập thước xuống bàn Yêu cầu các em đừng làm ồn Ông Ngọc Minh thấy trong đám nữ sinh có cô Phi Điệp Cứ cúi xuống bàn Vì có lẽ là cô này bị học trò Bạn trai hay gán cho cái tiếng là giữ nhất lớp Và cô tưởng cậu học trò kia ám chỉ cô Ông Ngọc Minh liền gọi cô Cô Phi Điệp cho biết ý kiến Thưa thầy cái đó còn tùy theo trường hợp Thí dụ Dạ thí dụ với người nào tử thế đứng đắn Thì mình tử thế đứng đắn với người ta Còn với cái tụi du côn cao bồi Thì cũng phải cho chúng ăn thọi Cả lớp xôn sao Một tiếng nói dễ bản giữa Không biết do miệng nào thốt ra Nữ chúa đảng đầu lâu Ông Ngọc Minh nghiêm nét mặt Ngó xuống dễ bản giữa Phải nói đứng đắn một chút chứ Ông hỏi tiếp Cô Phi Điệp nói rất đúng Nhưng cô đang ngoài đề Tôi có ý muốn nói chung rằng Một thiếu nữ giàu và một thiếu nữ nghèo Mà tính tình và tư cách cũng đường hoàng Có gia giáo Có nhiều đức tính tốt của phụ nữ Thì cả hai đều như nhau Không khác gì nhau cả Có phải không các em? Toàn thể nam nữ học sinh đều vui vẻ đáp Thưa thầy phải ạ Được rồi Thế thì con gái nhà giàu và con gái nhà nghèo Có khác nhau chỗ nào nữa đâu Như thế thì chủ trương giai cấp giàu nghèo nhất là trong phạm vi tỉnh ái và hôn nhân, có phải là một chủ trương sai lầm không? Một cậu học sinh có mái tóc chấm xuống ngang tay, có lẽ là hai tháng chưa hớt Cậu là Bình, đứng dậy nói. Thưa thầy, giàu với nghèo nó khác nhau lắm ạ. Giàu có tiền rừng bạc về, còn nghèo không có su, tem, dính túi ạ. Giàu có dư phương tiện, học làm đốc tờ, luật sư, Còn nghèo như con chỉ học đến kỳ nghỉ hè này thi đậu hay rớt gì rồi cũng ở nhà đi lầm mướn. Cô châm mà bạn bè thường gán cho biệt danh là cô kiếng trắng, vì cô đeo được kiếng cẩn thị và luôn luôn chỉ một màu trắng không hề thay đổi, đứng dậy thỏa thẻ Thưa thầy, chúng em công nhận rằng về nữ dung và nữ hạnh, nghèo hay giàu không có phân biệt được, nhưng về tiền tài thì hai đảng cách xa nhau như một trời một vực. Nhất là cái thời buổi kim tiền này, người nghèo nói chung, người con gái nghèo nói riêng, bao giờ cũng bị khinh rẻ. Chúng em thiết tưởng đó là niềm quan trọng nhất và cũng do đó mà sinh ra trong giai cấp giàu nghèo cách biệt nhau rõ ràng trong thực tế. Ông giáo sư Ngọc Minh gật đầu tùm tìm cười, như được đi sát vào trung tâm vấn đề, ông nói. Tôi khen hai anh em châm và Bình đã nêu ra quan điểm thực tế của xã hội. Lúc nãy tôi đã đặt vài câu hỏi chi tiết chính Là để đưa kem đến khía cạnh tế nhị này Đó là điểm trọng yếu của vấn đề giai cấp Tạo hóa sinh chúng ta ra trên đời không có giai cấp Ai ai cũng bình đẳng với nhau cả Mọi người đều như nhau Ấy là luật thiên nhiên Không thể chối cãi được Giai cấp chỉ là một sự kiện giả tạo Do tổ chức xã hội loài người chủ trương Mà chủ trương như thế là sai lầm Vì nó ích kỷ bất công Nó không hợp với lương tâm loài người Nó ích kỷ Bởi vì một số ít người muốn sống đầy đủ, dư giả và riêng biệt. Trong lúc đại đa số người khác phải sống thiếu thốn. Nó bất công bởi vì đại đa số người nghèo khổ có đủ khả năng và đức tính thông minh mà bị bức tường giai cấp xã hội ngăn cản, không cho phát triển được. Vậy thì bổn phận của chúng ta là phải phá bỏ giai cấp để cho toàn thể loài người được bình đẳng theo luật thiên nhiên. Để cho những kẻ nghèo khổ có được phương tiện phát triển khả năng và đức thông minh Hầu xây dựng một xã hội loài người tốt đẹp hơn, công bằng hơn, hợp với thiên nhiên hơn Tôi mong muốn các em ngày sau ra khỏi ngưỡng của học đường Góp phần sống với xã hội Mỗi người áp dụng lý tưởng nhân loại bình đẳng của chúng ta Được như thế là mỗi người trong chúng ta đã đạt được nền móng căn bản của xã hội tương lai Xã hội của tự do, công bằng, tiến bộ Xã hội không có người giàu người nghèo Xã hội mà những người nào tài hoa đức hạnh đều có điều kiện phát triển Ông giáo sư Ngọc Minh ngó đồng hồ thấy còn 2 phút nữa mạng lớp Ông đứng dậy, bỏ sách vào cặp da và đưa mắt hiền từ của ông nhìn khắp lớp học, nói tiếp Các em, tôi không khuyên các em áp dụng chủ trương giai cấp đấu tranh Không, một cuộc đấu tranh như thế này gây ra hỗn loạn trong xã hội Có thể đưa đến những cuộc quá khích ghê tởm Và căm hờn không thích hợp với tinh thần nhân đạo Tôi chỉ khuyên các em mỗi người trong lĩnh vực sinh hoạt của mình Thực hiện lý tưởng tự do, dân chủ, tiến bộ Các em tin chắc rằng trên con đường tiến thủ mai sau Cùng chung chí hướng ấy Các em và tôi, chúng ta không những là bạn đồng chi Mà còn là anh em như ruột thịt nữa vậy Toàn thể lớp học vỗ tay Hoan nghênh bài giảng của ông giáo sư Ngọc Minh Ông mỉm cười Chào các em Giữa ôm cạp ra về Ông còn nghe vang rội bên tay những tiếng chào thầy ạ của một lớp thanh niên nam nữ đã có óc suy xét mà ông vừa truyền bá những tư tưởng bình đẳng, nhân đạo của ông. Ngồi trong chiếc Jason Dan mà ông tự lái đấy, ông Ngọc My vui vẻ về đến nhà, nhưng cứ tư tưởng đến mối tình của ông với anh. Ông quyết giữ mối tình xinh đẹp và cao quý của người gái đầy tớ. Mặc dù anh vì thành kiến giai cấp và tự ti mặc cảm, không dám nhận lời và còn cương quyết từ chú Ánh tưởng lầm, ông có thể là một ông chủ nhà lợi dụng, quyến rũ dụ gái nghèo, rồi khinh bỏ sau khi thỏa mãn nhục dục đê hèn. Ông nhất định sẽ thuyết phục ánh cho ánh hiểu rõ lòng ông. Ông Ngọc Minh không phải muốn làm gì đâu, cũng không phải ông yêu mù quá một con ở Ông đâu có điên rồi, nhắm mắt mê bừa một đứa con gái nghèo khó. Hiện ở một địa vị thấp hèn, mà ông biết trước rằng, Minh Tú, em gái của ông, chủ sự, em rể của ông, Và bạn bè quen thuộc của ông đều sẽ đồng thanh, phản đối hay là chê cười. Nhưng ông quả quyết đi ngược lại thành kiến sai lầm, mà ông nhiều fan đánh đổ trong các bài giảng, dạy về triết lý xã hội trong trò của mình. Và trong các câu chuyện ông thường trao đổi với bạn bè của giới trưởng giả và quý phái Sài Gòn, giáo sư, công chức cao cấp, trí thức, gọi là thượng vân vân đã gán trong cái biệt danh mai bìa là sự triết. Trước mặt vì kính này ông Là người đức hạnh Và tài cao học rộng Ông nói xa cũng gặt đầu khen phải Và lại nói đúng ra Những lý lẽ của ông Họ không mất bẻ vào đâu được Nhưng sau lưng ông mỗi khi nhắc đến Giáo sư Ngọc Minh Thì họ tủm tìm cười bảo nhau À ah, sự chết đấy à Hay là sự gan đấy mà Mặc kệ Ông Ngọc Minh khăng khăng giữ chủ trương bình đẳng nhân đạo. Ông quyết thực hành lý tưởng vô giai cấp và ông Càng say mê ánh. Ông Càng quyết định cưới cho bằng được cái cô đầy tớ để làm bạn trăm năm của ông. Một hôm, Minh Tú, em gái của ông nói với ông rằng Anh hai à? Anh có biết hiện giờ có một cô thiếu nữ đang chết mê chết mệt vì anh không? <cười> cái gì là về em? Thiệt mà anh hai? Cô nào mà kỳ cục vậy Minh Tú bật cười Về những câu hỏi khôi hài của anh Cô nói Nội đất Sài Gòn này Em không thấy có ai đẹp bằng cô ấy Tên cũng đẹp Người cũng đẹp Nét cũng đẹp Không có cái gì cô ấy mà không đẹp Rồi sao Tên cô là Thanh Kiều Năm nay 20 tuổi Cô Thanh Kiều Con ông bộ trưởng gì đó phải không <cười> Tại ra anh cũng đã để vào cặp mắt xanh Cô Thanh Kiều rồi Thế mà em không biết chứ Anh hai của em ghê thật đấy Anh đâu có ý đến người ta Cái tên ấy và con người ấy Đối với anh chẳng có ý nghĩa gì cả Sao là với anh hai Có chi đâu em Riêng riêng bổ trưởng ấy Mới có một cô gái đẹp tên là Thanh Kiều Ở Sài Gòn này Có biết bao nhiêu cô là Thanh Kiều Cứ chiều thứ bảy hay sáng chủ nhật Đi dạo đường Bona mà xem Nhăn nhảm ra Cái cô Thanh Kiều Hết thảy đều đẹp Mỗi người một vẻ đẹp Muôn nghìn người có muôn nghìn vẻ đẹp như nhau Nhưng ngày nay thì đẹp thế đấy Rồi vài mươi năm sau Hết thảy Đều dần dần héo úa Chẳng sắc đẹp nào còn Cho nên đối với anh Cô Thanh Kiều của em cũng như muôn nghìn cô Thanh Kiều khác Dù cô là con gái ông vua Ông quốc trưởng, ông bộ trưởng Ông luật sư, ông bác sĩ Hay là con gái của ông Phu Sang thợ nề Cô gái bấn rong Còn đời tớ Có khác gì nhau về sắc đẹp đâu Sắc đẹp đâu có dài cấp Anh chỉ ưa triết lý thôi Nhưng em nhớ câu tục ngữ La tinh Mà anh giảng cho em Cho nhà em với em hôm nọ ấy. Đời sống trước đã Như anh hai Anh nên lo đời sống thực tế trước Anh phải có vợ có con Rồi thong thả triết lý sao cũng được chứ Không phải là anh triết lý Nhưng mà anh muốn đời sống thực tế của anh Phải dựa trên một căn bản lý tưởng Lý tưởng của anh Như anh thường nói với em Là phải sống công bình Nhân đức, bình đẳng Không ham người giàu, không khinh người nghèo Và xây dựng hạnh phúc của mình Trên một ý nghĩa cao rộng của cuộc đời Thì anh sẽ cưới cô Thanh Kiều Anh sẽ có hạnh phúc Anh sẽ thấy cuộc đời có ý nghĩa cao rộng. Em tin tưởng vào đâu mà nói như thế. Cô đẹp. Ông Ngọc Minh tổng tìm cười và ngắt lời. Có đẹp bằng ánh không? Ánh nào anh hai? Ánh giúp việc cho nhà mình đấy. Con hở đấy à? Coi bộ em ngạc nhiên lắm sao? Ánh hài cứ nói chuyện tào lao. Em của anh không bằng lòng đâu đấy. Em đang nói chuyện cô Thanh Kiều cho anh nghe Cô xứng đáng là vợ anh Sao anh không chịu Cô đẹp lộng lẫy Ít người bằng Cô lại yêu anh Cô là con gái của một ông bộ trưởng Cô lái xe hơi huy kỳ Cô đánh đờn piano hay Cô khiêu vũ giỏi Cô... Thôi thôi thôi Bấy nhiêu đó đủ rồi Nhưng anh chưa nghe cô Thanh Kiều Ca tụng tài năng và tính nét của anh Cô là học trò cũ của anh Hồi năm kia đó Anh biết Anh biết cô thường đến chơi với em và tỏ ý yêu anh lắm không? Em thấy cố mày anh lắm đó. Mình tú mở bó. Này, em cho anh hai coi cái này. Mình tú rút ra tấm ảnh. Khen lấy khen đề. Mặc áo may rồi tối tân. Rất khêu gợi Đứng trên bờ biển vũng tàu. Nghèn nụ cười tình. Cặp mắt cố hấp dẫn như mắt của Lee Steyler. Ngực nở không thua ngực của Marilyn Monroe Hai cái cặp đùi tròn trịa đều đặn trắng nõn nà ra Như bộ giò của Biggie Badot ấy. Tóc loan quan trước chán Giống kiểu tóc của Gina Lolo Thanh kiều rất ăn ảnh Toàn thân rất sexy Exciting Không chê được Ngọc Minh nhìn thấm ảnh với một nụ cười hóa mình Thật xứng đáng là con của ông bộ trưởng nha Dũng trả lại ảnh cho Minh Tú, cô em gái của ông, lấy trong bóp ra một tấm ảnh khác cũng của Thanh Kiều tặng cô, nhưng chiếc ảnh này tình tự một lối khác. thành Kiều mặc áo hoa, đứng cạnh chiếc xe hơi Huê Kỳ, với nổ cười duyên dáng, ông Ngọc Minh vẫn khôi hài về em. Anh nhớ cô thấy ảnh này trong một trang quảng cáo xe hơi, đăng trong một tạp báo, hình ảnh của Pháp hình như là tập uh... Revue du Suesset thì phải. Mình thúc cả chính. Làm chỉ có. Thanh Kiều mới chụp hôm Chúa Nhật vừa rồi. Ở cấp đây mà. Anh biết. Anh quảng cáo xe hơi trong Review Suesset. Không phải cô Thanh Kiều. Nhưng cũng giống như cô Thanh Kiều. Có gì lạ. Anh hai sao mà? Khó chịu quá. Nhưng anh nói thiệt với em phất cho rồi. Để cứ làm quảng cáo cho cô Thanh Kiều hoài. Này. Anh hai không mê Thanh Kiều của em đâu nhé. Nếu em là đàn ông, em không mê ai hơn là Thanh Kiều Mình tú đứng dậy, lại gần kề miệng vào tay anh và nói nhỏ Anh hai à, Thanh Kiều hứa ca đô một chiếc xe hơi huê kỳ, anh có biết không? Mình tú cởi khoái trá lắm rồi nói tiếp Ba của mấy đứa nhỏ cũng muốn anh hai hứa cưới Thanh Kiều Ông bà bộ trưởng chỉ có cô là con gái nên cưng cô lắm Này, em nói nghe Anh muốn làm ông tổng giám đốc không? Hay là ông đồng lý, văn phòng? Anh hai nghe lời em, lấy thanh kiều đi. Rồi anh hai sẽ thấy công danh vũ quý lên vùn vụt trên mây xanh. Anh hai sẽ không còn đi chiếc xe Jackson lỗi thời kia nữa. Anh sẽ ở riêng một biệt thự của nhà nước. Chừng nào anh hai muốn lấy vợ, anh sẽ lấy mọi người con gái nghèo. Thôi đi ông, ông cứ chết lý hoài. Minh Tú bực mình dày anh, rồi cũng vùng vàng dần dỗi, bỏ hai tấm mảnh thiệt lẻ vào bóp, quăng bóp trên bàn, nét mặt quạo cọ, cọ muốn cá lộn với anh. Anh tưởng đâu anh nói như vậy là hay lắm đó. Anh đừng để trúng bản của anh, và các nhà chi thức ở Sài Gòn này họ ngạo anh là sư chết nhá. Người nhanh mà đi lấy con gái nhà nghèo sao? Anh tưởng đâu, em để cho anh lấy một con ở à? Minh Tú giận đỏ mặt, liền gọi con ở. Cố tình làm nhục nó trước mặt anh Xem anh có dám làm gì không Cô gọi thật to anh Không nghe tiếng trả lời Minh Tú chạy ra cửa sổ phía sau ngó xuống sân Thấy con nở đang ngồi giặt đồ Cô gọi Con ánh này tao không Dạ Ông Ngọc Minh ngồi lặng lẽ Nghe tiếng ánh dạ Thật thỏ thẻ dễ thương Minh Tú đã trở vào phòng khách Đây là trên lầu Phòng giấy Ở giữa là nơi để dành riêng cho Minh Tú, tiếp các bạn gái thân nhất của cô và cũng là nơi vợ chồng cô và ông Ngọc Minh thường ngồi nói chuyện vãn những lúc rằn rỗi. Phòng này tuy hẹp, nhưng bài trí sinh sắn gọn gà, gàng, ngăn cách phòng ông Ngọc Minh và phòng của vợ chồng Minh Tú. Minh Tú vào ngồi lại trên ghế, đối diện anh và nét mặt thầm hầm làm thinh. Ông Ngọc Minh cũng làm thinh, trầm đứa thuốc hút. Ánh từ dưới nhà, đi chân không nhẹ nhàng bước lên cầu thang vào phòng. Thưa, bà kêu con Ờ, mày làm gì dưới nhà mà tao gọi mày không nghe Ờ, dạng thưa bà, con giặt đồ Ai biểu mày giặt đồ? Tao dặn mày xay cà phê, mày đã xay chưa? Ờ, dạng thưa bà, con giặt đồ rồi con xay cà phê Tại sao mày không xay cà phê trước rồi hãy giặt đồ Thưa bà, đồ dơ nhiều quá Con giặt cho kịp phơi, để chiều tối còn ủi Con giặt cũng gần xong Con định giặt xong con đi nấu cơm, rồi trưa con xe cà phê cũng kịp, vì cà phê còn đủ pha buổi trưa. Nhưng tao muốn mày xe cà phê trước, sao mày cãi lời tao? Mày là đầy tớ, mày đi ở mướn cho tao, chứ mày là chủ tao à? Đồ khốn nả? Mày coi chừng tao nghe không mày? Độ này tao thấy mày muốn xanh tật rồi đó, mày cứ liệu hồn. Thôi đi xuống giặt gì thì giặt lẹ đi, rồi làm cơm. Giặt từ sáng đến giờ chưa xong mấy cái đồ Thưa bà con vừa đi chợ về câm đi Còn cãi nữa Đi xuống cho rồi Đứa mắc dịch Ánh lặng lẽ đi xuống Trong phòng im vang pháp Ông Ngọc Minh ngồi điềm nhiên hút thuốc Ánh ngồi xuống một lát Rồi Minh Tú ngó anh Anh hai coi con ở nó hỗn không Ngọc Minh nhìn trầm trọc với em À, anh có thấy nó hỗn gì với em đâu Chờ anh hai không thấy nó đứng Nó cứng đầu muốn cái là em đấy à Anh thấy em giày nó một cách vô lý thì có Em vô lý cái gì Xanh liệm binh con ở Anh mắng em Anh đâu có mắng em đâu Anh chỉ thấy rằng Công việc nó làm không đáng để em giày la Nó siêng năng chăm làm Và nó biết xếp đặt chia công việc của nó. Cái nào làm trước, cái nào làm sau, cho kịp thời giờ. Như vậy em mắng nó, là oan cho nó đấy. Anh hai bênh nó à? Trời, em không ngờ anh binh con đầy tớ khốn nạn, mà anh hất hủy em của anh. Minh Tú chạy vô bồn riêng của cô, nằm lăn trên giường và khóc nức nở. Ông Ngọc Minh vẫn điềm nhiên ngồi hút thuốc, nhưng ông Trầm ngâm nghĩ ngợi. Tối thứ bảy, hội chống nàn mù chữ tổ chức một buổi ca nhạc kịch để lấy tiền lập cây mùa xuân cho các em học sinh nghèo của hội. Hai vợ chồng cô Minh Tú đều đã mua vé trước, còn ông Ngọc Minh là một cố vấn của hội, có giấy mời riêng. thì có giấy mời, nhưng chính ông đã tặng riêng hội một số tiền 5.000 đồng để mua quà bánh và đồ chơi cho các em nghèo. Theo chương trình, Khải diễn ra đúng 9 giờ tối cho đến 12 giờ khuya. Tám giờ rưỡi, cơm nước xong Gia đình ông Ngọc Minh đã sẵn sàng Ông lái xe cho vợ chồng Minh Tú Và hai đứa con đến giảm Với người này tuy là mua vé hạng nhất Nhưng được xếp chỗ ngồi dãy ghế chữ C Vì mấy cái ghế danh dự Đã đầy chật các quan khách có giấy mời riêng Ông Ngọc Minh nhường chỗ của ông Ở dãy ghế chữ A Cho một người nhà báo ngoại quốc Đến thỉnh lình Ông vào buồng riêng của tài tử Toàn là nhân viên của hội Để giúp đỡ anh chị em một phần Trong việc sửa soạn các màn kịch Đúng 9 giờ mở màn Ông giáo sư Ngọc Minh Đại diện hội ra chức máy micro Ứng khẩu mấy lời khai mạc thính giả nhiệt liệt vỗ tay hoan hô ông Vì ông là một vị giáo sư Vừa là một văn sĩ Có nhiều uy tín với các giới đồng bào nghèo Ông cũng được khẩu hết các báo giới lao động thanh niên và trí thức mến phục Vì ông đã có tài Lại có đức Nhưng nửa giờ sau khi khai diễn Ông Ngọc Minh đi đâu mất? Mọi người chăm chú vào buổi ca nhạc kịch tưng bừng nhộn nhịp Không ai để ý đến sự vắng mặt bất ngờ của ông Ông đi đâu? Các bạn đã theo dõi buổi chuyện này chắc đoán được Phải rồi Ông Ngọc Minh chỉ có lẻn về nhà để nói chuyện với anh chứ không đi đâu cả Anh đang ngủi đồ Nghe tiếng gó cửa Còn do dự chưa dám mở Nghe tiếng gó cửa lần thứ hai ánh bật đèn phòng khách Và đứng bên trong Hỏi Ai đó? Tiếng phía ngoài đáp Ánh mở cửa cho tôi Anh rất ngạc nhiên Và sợ sệt khi nghe rõ tiếng ông Ngọc Minh Nhưng ánh không thể không mở Ông Ngọc Minh bước vào Tự đóng cửa lại Ánh đã đi lại vào trà trăm Ông kéo một cái chiếc ghế mây nhỏ Của con nít để ngồi gần ánh Ánh lặng lẽ cúi mặt xuống Làm công việc Ông Ngọc Minh gãi nói Ánh à Ánh đã suy nghĩ về những lời tôi đã nói với anh hôm trước chứ Thưa ông có gì mà suy nghĩ à Tôi đã thú thật với ánh rằng tôi đã yêu ánh Và tôi nhất định cưới ánh là vợ Ánh thẻ đỏ mặt không trả lời được Ông hỏi tiếp Ánh cho tôi biết ý nghĩ của anh như thế nào Đây là tôi nói thiệt Câu chuyện đứng đắn Chứ không phải tôi kiếm cách chọc ghẹo ánh đâu Tôi nói ý chuyện của tôi với anh từ lâu rồi Nay tôi mong anh hiểu rõ lòng tôi và nhận lời tôi Thưa ông Về chuyện ông nói đấy tôi đã trả lời ông bữa trước Nay ông hỏi lại thì tôi cũng trả lời như bữa trước thôi Tại sao về anh? Dạ thưa ông Tại vì tôi không xứng đáng một chút nào hết à Tôi nghĩ khác Tôi nhận thấy anh có đủ hai đức hạnh Đức tính quý nhất của người thiếu nữ nhan sắc và đức tính Áh còn đẹp hơn nhiều cô gái khác nữa nói về sắc đẹp thì tôi yêu cái nhan sắc lồng lẫy duyên dáng và thùy mị của ánh nói về chữ Hạnh thì tôi yêu cái tính niết dịu hiền đoan trang và chân thật của ánh Tôi chỉ cần một người vợ có bấy nhiêu đi thôi về mặt trí thức ánh ở gần tôi xem hỏi thêm chút ít để có thể trở thành một phụ nữ có tri thức trình độ văn hóa tạm đầy đủ Tôi tin rằng với thiện chí và bẩm chất thông minh đã sẵn có, anh sẽ là người vợ rất xứng đáng của tôi, rất hợp với lý tưởng sống của tôi. thường ông, tử tế, ông khen quá lời, tôi xin cảm ơn ông. Nhưng hoàn cảnh không cho phép tôi nhìn lên cao xa như thế. Tôi chỉ là một con ở. Tôi chỉ làm kẻ tôi tới cho ông được thôi. Không, Anh sẽ không phải là một kẻ tôi tớ nữa thường Đã biết qua đời thiếu nữ hẻn hà của tôi Ông đã biết tôi đau khổ như thế nào Ông nên thương hại tôi Nếu ông không khinh tôi Không anh ơi Anh sẽ không đau khổ nữa đâu Nếu tôi khinh anh Thì tôi đã không yêu anh Hình như ông Ngọc Minh xúc động Về những lời chân thật của ánh Nên ông xích ghế lại gần sát cạnh Và nắm tay ánh Ánh đam đam nhìn ông Ngọc Minh như cầu khẩn van lơn. Ông nên buông tôi ra. Ông đừng làm như thế. Tội nghiệp tôi lắm. Giọng nói run run, chân thành đau khổ. Và đôi mắt sầu mơ, hiền dịu của ánh gần như muốn rưng rưng lên. Khiến ông Ngọc Minh sang xuyến, dạo rực cả tâm hồn. Ông bị tia mắt khổ não của ánh như dọa thẳng vào tận đáy lòng. Ông bỏ ghế mây, ngồi xuống đất. Ngay bên chân ánh, ông ôm lại ánh vào lòng và làm bẩm như say mê cổng loạn. Ánh tha lũ cho tôi, tôi yêu ánh, tôi yêu ánh lắm. Ánh khẽ xô ông ra, chừng mắt ngó, nhưng yếu đuối quá. Ánh không làm sao mà chống cử nổi. Ông Ngọc Minh kề sát mặt đánh áp môi vào môi ánh và tặng ánh một nội hôn say đắm đê mê. Ánh nhản lánh nổ hôn nồng cháy như một nhiệt độ mê ly chạy khắp trong cơ thể rung động của nàng bị náo loạn. Nhưng ánh đẩy mạnh ông Ngọc Minh ra. Nàng chạy lẹ xuống buồn ngủ của nàng khói chật cửa dưới lăn lên giường khóc nức nở. Ông Ngọc Minh ngồi cuối mặt xuống gạch hoa có vẻ hối hận. Ông cố tự chủ bước xuống bếp đứng ngoài cửa buồn của ánh và nói Ánh thả lũ cho tôi nhé. Đứng yên một lát Nghe ánh vẫn khóc thổn thức Ông khẽ bảo Ánh đừng khóc nữa Tôi đi đây Ánh ra đóng cửa dùm cửa nhà ngoài Ngọc Minh đi thẳng ra phòng khách Mở cửa ra đường Đi một quãng xa Ông quay lại tới cánh cửa từ từ đóng Và đèn phòng khách tắt Ông trở lại giảp hát Ngó đồng hồ Kém 15 phút đầy 11 giờ Ông ở nhà và gần 2 tiếng đồng hồ Ông không vừa giảm Đến chiếc xe Siren của ông đậu bên kia đường Trong bóng tối Ông mở cửa xe và ngồi chỗ tay lái Chầm đứa thuốc hút Ông ngồi yên lặng Ôn lại chung ý nghĩ những lời nói thành thật đau khổ của ánh Những cử chỉ rất hiền lành Và nhá nhằn của nàng Tư cách nghiêm trang và cao quý của nàng Và ông ăn năn hành động quá bồng bột của mình Nhưng ông tự nhủ Ta nhất định sẽ cưới ánh làm vợ Ta có thể cưới một người thiếu nữ nghèo Đau khổ Và dịu hiền đoan trang như ánh Ta yêu ánh lắm Ánh là tình yêu đầu tiên của ta Rất say mê, chân thật Đây là một tình yêu lý tưởng Xinh đẹp và cao cả Ta sẽ dẫm đạp lên dư luận Để thực hiện tư tưởng nhân đạo Công bằng và tiến bộ của ta Vừa tan giảm sóng người ồ ạt từ trong Thư viện chảy ra Chán lan trên lề đường Ông Ngọc Minh ngó lỡ đánh Không lưu tâm đến họ Ông đang say xưa với lý tưởng triết học bình đẳng Vô giai cấp của ông vợ chồng cô Minh Tú và hai đứa nhỏ cũng vừa băng qua đường Đi vội vàng đến chiếc xe Sidren Minh Tú ngạc nhiên hỏi Anh hai ra hồi nào mà sớm thế vậy, anh hai Ông Ngọc Minh nhích một nụ cười Anh ra từ lâu Gia đình cô Minh Tú lên xe xong. Ông Ngọc Minh lái về nhà. Hai đứa nhỏ đập cửa và gọi. Chị Ánh ơi mở cửa. Tiếng ánh trong nhà đáp. Dạ. Cửa mở. Cô Minh Tú thấy đầu óc ánh dối bù và đôi mắt đỏ hoa liền hỏi. Mày làm sao vậy anh Anh cúi mặt không dám ngó cô chủ, bén lén. Dạ, có sao đâu ạ. Anh đợi cho mọi người vào hít để đóng cửa. Ông Ngọc Minh bước vô sau cùng. Nét mặt ngượng nghịu. Cũng như ánh hai người không ngó nhau. Nhưng Minh Tú hình như có linh tính rằng ở nhà vừa xảy ra một việc gì làm cho ánh sao động tinh thần. Và cô thắc mắc về sự vắng mặt của anh cô trong buổi dạ hội. Sau khi anh nói mấy lời cảm ơn khán giả, im lặng, cô đi thẳng xuống bếp. Ngó qua nhà cửa xem có gì thay đổi không. Rồi đi lên lầu. Vẻ mặt thầm hầm khó chịu. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Văn học Việt Nam có tiêu đề Mồ hôi nước mắt được viết bởi tác giả Nguyễn Vĩ và chúng ta sẽ còn tiếp tục tập 4 vào khung giờ này của ngày mai trên kênh truyện. Quý vị hãy bấm like, share và đăng ký kênh để chúng ta nhận được thông báo sớm nhất về tập 4 của bộ truyện hấp dẫn này. Còn bây giờ thì theo mặt cho ekip sản xuất của chương trình, Hồng Nhung xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!